Tôi bèn hỏi lại Sơ Lê Dương Cô lúc nào cũng cho khoa học là nhất kia mà Sao lại hỏi cái câu chẳng đâu vào đâu thế Nói là con người ta có linh hồn thì tôi tin Nhưng nếu nói đến thần tiên thì Tôi cho rằng toàn là chuyện tầm phào vớ vẩn cả thôi Sơ Lê Dương nói Tôi tin trên đời này có thượng đế Có điều Tuyển béo bỗng cất giọng ngọng líu ngọng lồ xen vào Có cái điều gì tôi cho cô biết vậy Thần tiên đấy à Có một nhà thiết học Đã nói là giết một người thì anh là tội phạm Giết chết cả tiệu người Thì anh trở thành quốc vương Ai có thể giết được tất cả mọi người Thì đó là thần Tôi kéo cái túi chống nước lên khỏi mặt nước Vừa phân phát vũ khí và công cụ cho hai người Vừa nói Hai người đừng nghĩ nhiều nữa Dân đổ đấu chúng ta không kiên kỵ gì hết Thần tiên khỉ gì Đừng mất công nghĩ về những lý luận thần học ngu dân ấy đi Thời đại đã khác xưa Cách nhìn nhận về thần tiên cũng khác đi Tôi cho rằng thời này Chỉ nên coi thần tiên là một nét văn hóa Là sự tồn tại mang tính tượng trưng Là những điểm tựa về phương diện tinh thần Tất nhiên cũng vẫn có một quan điểm khác Con người có thể trở thành thần tiên Nhưng ai có thể sáng tạo ra kỳ tích Thì họ là thần tiên Cho nên có một số vĩ nhân Được tôn lên vị thần thánh Cho dù họ vĩ đại đến mấy Kiệt xuất đến mấy Cũng không thoát khỏi vòng sinh lão bệnh tử Cho nên xét từ góc độ sinh vật học mà nói Trên thế giới này không hề có thần Con người vẫn chỉ là con người mà thôi Tuyền Béo thu xếp các thứ xong cười nói He <cười> he, <cười> được đấy Tư lạnh hồ, gần đây trình độ nhí nhọn của ông lại được nâng cao rồi. tục ngữ có câu: Sinh ra vốn đã trụi trần, thác đi của nã muôn phần đều không. Hiền vương đã chết hơn 2000 năm, chắc hết cách để bất tử thành tiên rồi. Sạc không muốn thành bồn đã nhà quá may cho não rồi. Các vật thủy táng trong địa cung của nào cũng nằm lâu như thế cũng chắc chết. Đã đến lúc phải khui ra sớm Đem phơi nắng, hong gió Ta còn chờ gì nữa Cầm đồ nghề lên đi thôi Tôi mân mê cái bùa mô kim Đeo ở cổ Nói Được Mong ngài tổ sư hiển linh phù hộ cho chúng con mọi bề thuận lợi Vẫn phải nhắc lại câu này Chờ một vạn năm quá lâu Ta cần ngay một sớm một chiều Bây giờ chúng ta mở luôn thiền môn Đổ đấu mô kim thằng quản phát tài. Sơ lê giường cắn răng lẩm bẩm. Đức Chúa trên trời hãy cho chúng con tôn vinh người là thánh. Xin người phù hộ cho chúng con lần này. Quyết định lần này không dễ dàng đối với cô nàng cho lắm. Đã bước vào cổ mộ, tức là phải giã biệt quá khứ trong sạch để làm một mô kim miễu ý thứ thiệt. mãi mãi phải mang cái danh kẻ trộm mộ. Sư Lê Dương cầm phi hổ chảo quang lên trên Móc vào lầu gác của thiên môn Giật giật thở thấy rất chắc Bèn leo lên trước tiên Đứng trên đó vẫy chung tôi Tôi cũng bám dây xích ấy mà trèo lên Vừa lên được lầu gác Tôi liền quan sát tỉ mỉ, Xem thiên môn chạm khắc bằng đồng này Có cơ quan cảm thấy gì không Thấy không có gì bất thường Tôi bèn lấy bộ hắc chiếc tử của mô kim hiệu ý ra Tên nghe kỳ cục thực ra nó chỉ là một cây xà beng được chế tạo đặc biệt, có thể rút dài con ngắn và gấp còn lại đẹp chặt bên mình. chuyên dùng để cậy cửa mộ, khoét tường mộ hoặc nạy moi gạch ra. ngoài ra còn có thể dùng phối hợp với thám âm chào để nạy quan tài. thiên bôn vốn chuyển động được, không khác gì một cánh cổng thành, có thể kéo mở ra phía ngoài, nhưng giờ đã bị khóa chặt. Tôi cầm hắc chiếc tử nạy bảy tám lần Nó mới hơi nhúc nhích Lúc này tuyển béo cũng thở hồng học bỏ lên đến nơi Tôi bèn để cậu ta nạy cửa Còn mình đứng sau đỡ lưng Để phòng cậu ta vẫn sức quá mạnh Sẽ ngã ngửa từ lầu gác này rơi xuống đất Tuyển béo tập trung tinh thần Dùng hết sức trâu bò Chỉ nghe sịch một tiếng Cuối cùng cái cửa đồng cũng hé ra Tôi vội kéo ngay cậu ta sang một bên Địa cung của ngôi mộ cổ này luôn ở trong môi trường bị khép kín tuyệt đối Không khí không lưu thông Âm khí và hơi xác chết nặng nề tích tụ trong đó Giật có hại cho sức khỏe Lão kìm cha của răng vàng Không những bị liệt đôi chân Mà phổi cũng như bị lắp cái quạt điện cũ Hệ thở là phỉ phò dít lên Như cái bàn chải sắt cạo vào tấm đồng Lại còn thường xuyên ho ra đờm đèn nữa Tùy ông ta nói tại mình từng rét cóng ở chiến trường Triều Tiên Nhưng chúng tôi đều biết tổng lão kìm ấy Đó là vì hồi trẻ đi đào trộm mộ Bị hơi thối cắm tích tụ trong quan tài sông cho một chập Cho nên mới sinh bệnh nàn y vĩnh viễn như thế Sau vài phút chờ đợi Sư Lê Dương thắt một cây nến Đặt trên cái sàng công binh Rồi đưa vào phía trong thiên môn tối om Để thăm dò xem âm khí trong mộ thế nào Cây nến cháy, ngọn lửa bị âm phong làm cho chập chờn lách động Nhưng vẫn không tất Sư Lê Dương nói Trong bộ có lượng âm phong rất lạnh Còn có khí ẩm mốc rất nặng nữa Để an toàn, chúng ta nên đeo mặt nạ phòng độc Rồi hãy vào Theo suy đoán của tôi Cở mộ này nằm ở vách đá dựng hình phễu lợi dụng một cái hang thiên nhiên Rồi đục đẽo khuét thành Điên đại đã quá xa xưa có thể có một số nơi bị thấm nước, nhưng bên trong những ngôi mộ lớn hình chữ Tĩnh hoặc chữ Hội như thế này, mỗi khu vực bên trong đều có thể hình thành một không gian bí mật, không đeo mặt nạ phòng độc, tuyệt đối không thể vào được. Vậy là ba chúng tôi bèn lấy mặt nạ phòng độc đeo vào, thả dây thừng xuống, rồi từ thiên môn tụt vào bên trong cửa mộ. Công gian sau cửa mộ không lớn, đoạn này gọi là khảm đạo. Nối liền cửa mộ với mộ thất, bày vài hàng tượng người ngựa xe bằng đồng. Ngựa đồng đều cao to vạm vỡ, đầu vươn về phía trước. Chất lượng và kỹ thuật chế tác cơ hẳn loại tượng thứ nhất mà chúng tôi nhìn thấy. Tượng binh lính đều cầm vũ khí kiểu nước điền. Diều rãnh trơn, búa lưỡi nhồ, các khuôn mặt có nét khác nhau, nhưng đều chung một vẻ tràng nghiệm uy vũ. Địa hình nơi này rất chật hẹp, nếu muốn đi sâu vào trong kia, phải lách qua các pho tượng binh lính bằng đồng xanh. Vũ khí đang dơ cao có vẻ như sẵn sàng bổ xuống đầu chung tôi, bất cứ lúc nào. Bọn tôi đều thấp thỏm âu lo, lách thật nhanh ra khỏi đám tượng binh lính. Tôi nói với Tuyển Béo và Sư Lời Dương. Chắc trong này chẳng có ám tiễn hay khí độc gì, nhưng ta vẫn nên cẩn thận. Tuyệt đối không đụng đến các vật trong huyền cung kéo lại, gặp phải những thứ như cây lưỡi của mụ mò gì ấy. Tuyển béo và Sơ Lê Dương cũng gật đầu tán thành. Tôi vẫn thấy không yên tâm về Tuyển béo. Bèn cùng Sơ Lê Dương đi kẹp cậu ta vào giữa. Cả ba giỏ dẫm bước lên, tiếp tục đi sâu vào trong lần tìm mộ thất trong huyền cung. Phía trước khảm đạo lại có một đoạn đường bằng phẳng. Hai bên có vài hang đá. Bên trong chất đầy các vật tùy táng Tất cả đều là đồ đồng Xương, ngọc, vò gốm nhiều tai Những tảng vàng, bạc và xương thú Chúng tôi chỉ nhận ra xương ngựa Ngoài ra còn có rất nhiều xương chim không biết tên Xem chừng đều là để chuẩn bị cho Lão hiến Vương mang theo lên trời Các hàng chứa đồ tùy táng đều được chống thấm Nhưng vẫn có hai cái hàng đã bị sập Nước ngầm dì xuống khiến không ít thứ bị mụn ra lở lói Trông thấy những cảnh này Tuyển béo vỏ đầu bứt tay suýt xòa Tiếc rằng chỉ có hai bàn tay Thứ nào ở đây trông cũng đẹp Mà không thể khuôn hết đồ ở tất cả các hàng Nhưng cậu ta cũng biết rõ Chỉ minh khí đặt trong quần quách Mới là giá trị nhất Quan trọng nhất Đành nén tâm trạng thèm khát ấy lại Mà coi như không nhìn thấy gì phía trước đầu đoạn đường này có liền ba cây cầu đá ngắn và hẹp bên dưới là ngòi nước vàng đục không rõ sâu đến đâu nước không chảy tựa như nước ao tù vậy tôi nói với sự lê dương đây gọi là cầu tam thế truyền thuyết cổ đại Trung Quốc nói rằng con người chết đi sẽ hóa thành tiên bay lên trời trước đó phải đi qua ba cây cầu này để dứt hẳn mọi tục lụy sau đó mới có thể bay thân đổi cốt Ngào dù trong cõi thái hư Làm thần tiên tiêu giao tự tại Sư Lý Dương nói Những thứ ma quỷ này anh biết nhiều thật Anh xem Hình như trước mặt có một bức tường trắng Đó là nơi nào vậy? Tôi đáp: Qua cầu tam thế rồi Chắc chắn sẽ là quan quách của Hiến Vương Nhưng cô xem Các con vật khác trên cầu đều là từng đôi đực cái Cho nên rất có thể bên kia sẽ có hai cố quan tài của hiến vương và vợ. Đây là ngôi mộ hợp táng. Sở Lê Dương nói, Tôi cứ cảm thấy từ lúc đi qua thiên môn đến giờ, đường đi hơi quá thuận lợi. Khu mộ hiến vương phức tạp là thế, liệu có dễ dàng tìm thấy quan tài của ông ta không? Tuyển Béo nói với Sở Lê Dương, Chắc cô này cái bệnh đa nghi của thằng nhất này rồi. Đúc nãy tôi cam đoan với hai người rồi Bật nắp quan tài chỉ cần mình tôi là đủ Hai người cứ đi sau nhìn ra nước Nói rồi cậu ta cất bước lên cầu Tam Thế mà đi trước luôn Theo quy tắc bố trí lăng mộ Qua cầu Tam Thế chắc chắn sẽ có quan tài Không thể nhầm được Tôi bèn khuyên sợ lời dường chớ có nghi ngờ gì nữa Dù sao cũng phải mở quan tài đã Thì mới biết bên trong đó có mộc trần châu hay không Cứ băn khoăn xuất ruột Chi bằng bước thẳng đến nơi Bật nắp quan tài ra xem sao Tuyển béo đi quá nhanh Khi tôi còn đang nói với Sơ Lê Dương Cậu ta đã bước đến chân bức tường trắng Sợ cậu ta không đợi chúng tôi Sắp xếp gì đã mở luôn Tôi vội kéo Sơ Lê Dương cùng đuổi theo Vừa đi qua cầu tàm thế Thấy hàng bông rộng hẳn ra Trong cái hàng thiên nhiên này Có xây một âm cung để hiến vương an nghỉ Bức tường vây trắng tinh nổi bật trong bóng tối. Màu trắng này không phải của đá bạch ngọc mà là một loại đá thạch anh dựng cao 78 mét chạm đỉnh, liền thành một khối với hang động. Trên tường có một cái cửa, cánh cửa to bằng gỗ tán bởi 313 cái đinh bằng đồng. Tuyển Béo đang cầm hắc chiếc tử cạnh cửa, cửa gỗ đắp mục, chỉ còn các đinh tán đính nó lại nên cậu ta chẳng tốn mấy công sức đã dễ dàng bật được ra. Tôi biết, phía sau cửa chắc chắn là mộ thất bày quan quách. Nếu có cơ quan chút bẫy gì, ắt phải ở ngay sau bên trái cửa. Mà bên trong vừa rộng vừa cao lại tối đen như mực. Đứng ở cửa không nhìn thấy gì hết. Tôi bèn bảo Sư Lê Dương bắn quả pháo sáng, nhìn cho rõ tình hình bên trong đã rồi hãy hay Sư Lê Dương rút khẩu súng bắn pháo hiệu chỉa vào bên trong bắn một quả pháo hiệu. Ánh sáng trắng nhờ nhờ lập tức xua tan bóng tối nặng nề, Dưới ánh sáng mạnh, chúng tôi nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Có bà cố quan tài lớn, được xếp thành hình chữ nhân. Chúng khác nhau cả về hình thù, chất liệu và kiểu dáng. Ngay cách bày đặt cũng khác. Cổ ở ngoài cùng dùng vòng đồng cỡ lớn treo lên lưng chừng. Vì ở gần chúng tôi nhất, nên nhìn thấy rất rõ. Bà chúng tôi đều bất giác hít sâu một luồng không khí lạnh. Không ai ngờ lại gặp những cỗ áo quan như thế này Tuyển béo tới chưng hừng Bèn hỏi tôi Nhất này Lão mù nói mấy câu gì gì ấy nhỉ Chẳng lẽ đây chính là âm tử quan chết mẹ gì mà lão ấy nói hả Tôi nói với cậu ta và Sư ly Dương Cái gì khác với lẽ thường thì gọi là yêu Lần này chúng ta phải mở bà cỗ yêu quan rồi đây Mời các bạn nghe tiếp chương thứ bốn mươi Bà vị quốc vương giọng đọc Nguyễn Thành. <cười> Tuyển béo đang định hỏi gì nữa, tôi liền xua tay chặn lại. Sao? Vừa nhìn thấy quan tài đã sợ rồi à? Đúng là ngày trước đã có lời cảnh báo, quan tài chìm, quách đồng đen. Nếu không cao số chớ lại bên nhưng chúng ta đã đi qua cầu tam thế bước đến trước cửa âm cung chứng tỏ cả bà chúng ta quá cào số nếu không chưa tới cầu tam thế ta đã rơi xuống âm phủ từ lâu rồi Tuyển béo nói đông là vơ vẩn tư nạnh béo này có biết sợ là gì đâu chỉ vì tôi chưa từng nhìn thấy kiểu quan tài này mà thôi nhưng mà hổ đớp nhím không biết phải nuốt kiểu gì ấy bây giờ Thực ra tôi cũng không biết bản mệnh của chúng tôi có vững hay không. Nói thế chỉ nhằm giúp Tiền Béo có thêm can đảm. Cửa vào còn cách bà có quan tài kỳ dị một quãng. Ánh sáng của quả pháo tuy trói lòa, nhưng chưa đủ để nhìn kỹ từng chi tiết. Đành chờ thêm một lát đá. Thấy cửa đã bị cậy rồi, mà vẫn không xuất hiện bẫy chốt gì. Tôi bèn gật đầu ra hiệu với Tiền Béo và Sư Lê Dương, rằng có thể vào. Sợi lời giường xòe ổ kim cang đi trước mở đường Tôi và tuyển béo theo sát cổ Quả phát sáng vừa bán ra vẫn chưa tắt Đang soi khắp cả mộ thất Đúng như tôi đã lượng trước Đây là một mộ thất rất lớn kiểu chữ hội Ẩm cùng chia làm hai vòng trong ngoài Bức tường trắng vây quanh là vòng một Cạnh bức tường chừng bầy tám mét Vòng trong lại có tường khác vây lại Cửa mộ trên hai bức tường nhìn vào nhau Bên trong chỉ là không gian thấp với nóc khum cong, cửa không gian có hàng rào chắn. Anh vào sáng soi vào tận nơi sâu nhất của mộ thất. Vừa bước qua cửa ngoài, tôi dùng đèn pin mắt sói chiếu hai bên. Đó là khoảng không gian kẹp giữa hai bức tường bộ, chất đầy các loại đồ tế bằng đồng xám xỉn. Những bầm đỉnh đồng Xét lẫn với chúng là những chiếc ngà voi, tiền ngọc, nồi ngọc tượng trưng cho danh phận quốc vương của chủ nhân mộ thất này. Đây là một ngôi mộ vua chúa nhiều đồ tùy táng nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời. Những đồ tùy táng này đều làm riêng cho người chết. Chứ không phải một đống các đồ vật có giá trị được tùy tiện chất vào như ở nước tinh tuyệt. Thời kỳ hán đường rất thịnh việc hậu táng. Nghe nói thời ấy có một số lăng hoàng đế chôn theo các đồ tùy táng đến cả vạn cân tương đương với 1/3 tài lực của cả nước bấy giờ. Các đồ tùy táng trong mộ hiên vương tuy không xa xỉ và nhiều bằng các lăng mộ hoàng đế kia, nhưng cũng dường như đã chôn cả nước điền vào trong mộ này. Có điều, các thần dân, nô lệ và báo vật đều không thể đi theo hiên vườn lên trời. Sau hơn 2000 năm rãi dầu, tất cả đều mục nát dưới lòng đất âm u đen tối, không ánh mặt trời. Tôi thở dài nghĩ bụng, những món đồ cổ đáng giá của Trung Quốc ngày xưa đều mục nát như vậy cả sao? Đoạn giảo bước cùng Dương tiến vào không gian bên trong của mộ thất. Mộ thất hai lớp tựa như thành trong và thành ngoài của các thành chỉ cổ đại. Dàn mộ thất lớp trong sâu nhất là khu vực trung tâm của ngôi mộ cổ. Quả pháo sáng dần dần tắt ngốm, bước vào lên nơi vừa lúc bốn bề chìm trong bóng tối chúng tôi bền bật ngay đèn gắn trên mũ lên. Trước mặt là cổ quan tài được treo lên bằng vòng đồng, có thể tích lớn nhất và cũng nổi bật nhất trong ba cổ quan tài. Quách đồng đen xỉn không gợn một tia phản quang, bên trên phủ một lớp bụi dày. Tôi xỏ găng tay, phủi bỏ lớp bụi phía trên. Cỗ quách tức thì ánh lên một màu xám xanh kỳ dị, những vết thôen dị màu xanh lục lỗ chỗ trên bề mặt đồng. Thoáng nhìn cứ tưởng là có cả đàn giết xanh sẫm đang bỏ. Nhìn kỹ hơn, thấy có chín vòng đai quấn quanh, kín mít tiến độ gió cũng không lọt vào được. Xung quanh chạm khắc rất nhiều hình thực vật kỳ dị. Ngoài ra, không có đặc điểm gì nổi bật khác, chỉ là to, đầm và nặng mặt thôi. Áo quan bằng gỗ, chắc nằm bên trong đó. Còn hai cỗ quan quách kia, một cỗ bằng gỗ, Nhìn kiểu dáng và kích cỡ Thì có lẽ không phải quách gỗ Mà chỉ là quan tài đơn thuần Nhưng chất gỗ đóng quan tài này Cũng rất khác lạ Nhìn tháng qua Thấy ván gỗ phải dày đến 8 tấc Không quét sơn Mà chỉ để mộc Nguyên màu gỗ đen như than Chất gỗ cứng đành chắc nịch Sợi dường lấy làm lạ là... Hình như gỗ quan tài Không được gia công đặc biệt gì Trên đời này Có loại gỗ nào như thế này nhỉ Tôi gõ tay lên nắp quan tài phát ra tiếng còn còn như tiếng chuồng Vàng trong bộ thất nghe rất đầm tai Tôi nói với sự lời dường Đây chính là âm tự quan trong truyền thuyết Ở những nơi ánh mặt trời vĩnh viễn không bao giờ chiếu tới nhờ các loài nghẹt khe trong chốn núi sâu rừng rà Có loài cây lạ màu đen như than Không bao giờ được hưởng ánh dương. Các cây bình thường cứ mỗi năm được tăng một vòng tuổi, nhưng loại cây này thì phải vài chục năm hoặc trăm năm mới được thêm một vòng tuổi, gọi là âm tử mộc. Cái tên này rất đặc biệt, hình dung nó là thứ cây sinh trưởng nơi hang dốc trong lòng đất. Tuyển béo cũng đưa tay sở cỗ quan tài, nói Ôi giời ơi, nếu đây là âm tử quan thật, vậy nó là báu vật rồi. Nghe nói âm tự mộc Rất khó nớn thành cây cho gỗ, Có thể đóng quan tài, Ván lại giày thế này Tính theo giá trị trường hiện giờ Chẳng phải đắt hơn cả đống vàng lớn Bằng này ít chứ Tôi nghĩ Nếu không tìm thấy thứ nào ưng ý hơn Chúng ta cứ khiêng nó về cũng được Chuyện gì Vân Nam lần này sẽ không còn coi là đi lao động công ích cuối tuần nữa Phải không hai vị tôi nói với tuyển béo và xử lý dương vàng bạc so với đám gỗ này sao được mười có quan tài vàng cũng không bằng các vị xem ván gỗ dày thế này chưa kể đều là gỗ lõi cây âm tử tốt nhất vận có cầu nói sẽ lõi âm mộc ván tám tất không phải là cây vạn năm thì đâu có thể có lõi dày như thế này được năm xưa tử tá hi tái hiệu Lão phật già cũng không được hưởng thụ thứ này đâu vì loại cây này Các tuyệt trồng từ thời hắn, Hậu thế không có ai tìm nổi cây âm tự thần tỏ nữa. tuyền béo không ngất xoa tay, Nhịp thở trở nên nặng nề nói, Dù sao thì, Hai người ơi, Ta còn chờ gì nữa, Màu khiến nó ra đi thôi. Sơ lệ dương chẳng để ý đến tuyển béo, Nói với tôi, Cổ quạch đồng xanh đang treo lơ lửng kia Cũng rất đặc biệt. Nó là thế nào vậy? Bên kia còn một cỗ quan tài dị dạng nữa. Chẳng lẽ đây là Hiến Vương và hai bà vợ? Tôi lắc đầu. Giờ tôi cũng không hiểu ra sao nữa. Theo quy cách của lăng mộ xưa, quách đồng xanh thuộc hàng dị loại. Chỉ có những kẻ mắc tội nặng hoặc vị quý tộc mắc bệnh truyền nhiễm thì mới dùng quách đồng để bịt cho kín. Cũng có một tuyết khác nói rằng trước khi liệm, Xác đã có dấu hiệu thì biến Phải dùng quách đồng để đề phòng cương thi phá áo quan chùi ra Cô xem Bên ngoài quách đồng có chín sợi dây đai to nặng Đâu dễ gì mà được Còn mà mới biết được bên trong này chứa những gì sơ Lê Dường nói Tôi chỉ biết có thứ quan tài góc đồng Dùng để đề phòng xác biến Vậy ra bộ quách đồng xanh treo lửng lơ này Cũng là như thế Nhưng tại sao lại treo lên như thế Tuyển Béo nói xem vào Điều này ngay tôi còn biết nữa nà Tiếp đây ấy, Bọn tôi đã từng thấy một bộ Quách đồng mặt người trông dữ hơn bộ này nhiều Lúc đó Từ nệ nhất sợ quá xít vãi cả đái Về sau ấy, tôi nghe nói Quách treo bằng vòng đồng này Chỉ chuyên dùng cho những ai tu đạo cầu tiên Để sau khi chết rồi Họ không tiếp thúc với ế khí Của mặt đất nữa Tôi đoán rằng trong này phần trăm là não hiến vương rồi Não không những không thành tin Mà còn chớm bị biến xác Nên phải dùng quách đồng vòng đồng Treo trong bộ thức Chúng ta tạm đừng động đến nó rồi Chỉ bằng kiên cố âm từ quan về trước Nửa đời còn lại Chỉ ngồi đếm chiền cũng đếm không chóe Tôi nói với sự Lê Dương Cô được nghe Tuyệt Béo nói nhảm Đứa sợ vãi đái ra chính là cậu ta Chứ đâu phải tôi Mấy thứ cầu sau thì cậu tài nói đúng Quan quách treo lực lơ Đều là của những người tù đạo Quách đồng dùng để hãm quỷ nhập tràng Tuy nhiên không thể khẳng định Trong đó chính là hiến vương Bà cỗ quan quách này rất quái dị Ta phải làm rõ đã rồi hãng ra tay Chúng tôi nhất trí xem xem Cốt quan tài thứ ba ra sao đã Rồi mới quyết định khai quan thế nào Bà chúng tôi cùng bước vào Chỗ sâu nhất của bộ thất bên trong ấy là có quan tài bằng đá kín mít Không có vết kép Người ta dùng đá vẫn nguyên khối Đục thành quan tài Các mặt đá vần hết sức cổ phát Thậm chí có thể nói là nguyên thủy Được chạm khắc hàng trăm chiếc Vòng tròn lồng vào nhau Những vòng tròn này tập hợp lại Thể hiện một con giã thú màu đen Không phải rồng Không phải hổ, Chẳng rõ là con gì Đầy màu sắc cổ kính thần bí Phủ lên mặt ngoài quan tài đá là một lớp sơn son gần trong suốt Khe hở giữa nắp và thân quan tài ở trong lớp sơn này Không thể nhìn thấy Mấy năm ở Phan Già Viện chúng tôi cũng tích lũy được một số kinh nghiệm Ở đó tuy lắm đồ giả Nhưng thông tin cực kỳ phong phú Đặc biệt là có thể tìm hiểu được tin tức Về các loại đồ tùy táng từ miệng các nhà suy tầm dân dàn Mà nếu chỉ dựa vào sách vở Không bao giờ có thể tiếp xúc được Tôi đã không chỉ một lần nghe người ta nhắc đến quan tài đá kín nhược bừng Nghe nói từng hai lần đào được ở Sơn Tây Có điều rõ ràng là quan tài đá này Ngắn hơn quan tài bình thường rất nhiều Bên dưới có bốn tượng người một chân tráng kiện bằng đá khiền lên Cho nên nó cao hơn hẳn có quan tài bằng gỗ âm tử thấy vậy tiền béo nói luôn chắc chắn, đây là con trai hiến rừng Nó là vương tử chưa tốt nghiệp cấp 2 thì đã tuấn táng cho bố rồi, mà cũng cần bằng cấp làm gì? chỉ chờ cùng ông bố lên rồi làm tiên thôi. sư lê dương nói, không, tôi chưa từng nghe nói có ai để con cái mình phải tuấn táng, hộ giữ không ăn thịt con nữa là. tôi nói với hai người, đường nhiên không phải vương tử vương tôn gì cả, cỗ quan tài này ngắn, ấy là bởi rất có thể bên trong không chứa toàn bộ thi thể. Vào thời chiến quốc Các nước vần tranh Muôn nhà đua tiếng Văn hóa mộ táng cũng trở nên đa dạng Có các kiểu táng hợp tứ trì Táng dập vụn Táng uốn cong Táng cúi gập Táng ngồi sổm Táng treo Táng nghiêng hoặc nằm Cách lý giải khác nhau về cái chết Dẫn đến cách đặt tử thì cũng khác nhau Có lẽ đây là quan tài đá Táng theo kiểu quyển táng Nghĩa là uốn cong Loại đá vân này cũng rất khác thường, là thứ đá mát rất hiếm thấy. Tính chất tựa như thủy ngọc, thi thể bên trong lúc sinh thời, chắc chắn cũng phải là một nhân vật có móng mặt. Chỉ có điều hình thức quyền táng này, đến thời Hán Vũ Đế thì đã tuyệt tích rồi. Nhưng có còn tổn lưu ấn nước điền phía nam không, chẳng ai còn rõ nữa. Bà cố quan tài này ngoại trừ yếu tố rất đặc biệt ra, chúng hoàn toàn không thể đặt bên cạnh nhau mà luận được. Tuy được đặt ở cùng một mộ thất, nhưng dường như không liên quan gì đến nhau. Tôi thầm nghĩ đằng nào đã không thể hiểu nổi, thôi cứ mở tất ra xem. Bên bào tuyên béo bước đến chỗ góc cửa lúc nãy vào châm bà cây nến, rồi bắt đầu ra tay với cố quan tài âm tử đáng giá nhất. Dù hiên vương đã thành đất cũng có sao, mộc trần châu chắc chắn vẫn còn ở bên trong quan tài. tuyển béo đi thắp nến, tôi thấy ba ngọn nến sáng lên, chiếu rọi vào góc mộ thất âm u tăm tối, trong lòng chợt dập nhớ ra điều gì đó. cầu tam thế, bà cỗ quan tài, tôi đang vắt óc suy nghĩ, sơn lê dương bỗng nói, tôi vẫn nghĩ đến cầu tam thế mà chúng ta thấy ở trước cửa âm cung, thi thể trong bà cỗ quan tài này có cái nào là của hiến vương hay không, còn chưa rõ. Nhưng rất có khả năng không phải là vị hiên Vương sở hữu mật phượng hoàng Mà chúng ta cần tìm Quan quách trong bộ thất này Là do ông ta đào ra từ những ngôi bộ cổ khác Rất có thể ông ta đã thông qua một nghi thức nào đó Cho rằng đây là thi hài kiếp trước của mình Tôi nghĩ ngợi rồi đáp Đúng rồi Vậy thì không có lý giải nữa Bà cố quan tài này không thuộc về cùng một thời kỳ Chúng đại diện cho ba đời hiện thân Của hiến Vương trên Nhân Giàn Đạo gia ở Trung Quốc giờ này Có lưu truyền truyền thuyết Về tiên lại Tam Sinh Tam Sinh được gọi là Tam Ngục Trạng thái cuối cùng khi chết đều rất thề thảm Cho nên mới dùng cái thứ quan tài đặc biệt này Để đặt xác Còn Hiên Vương thật sự Chắc chắn cũng được trôn giấu ở đầu đây Trong bộ thất này Ấy chết Tôi với cô cứ mãi ngắm bà cỗ quan tài Tuyển béo thấp nến ở góc mộ Sao vẫn chưa quay lại nhỉ Bà sáu chín Ở góc tường có đến chín cây nến Thằng khốn này Lại thấp nhiều nến thế này Tuyền béo đâu Sư Lê giường ra hiệu bảo tôi nói khẽ thôi Anh xem bên trong quách đồng xanh xem Có tiếng gì đó phải không Trường thứ 41-42 kết thúc tại đây Trong quách đồng xanh kia Có tiếng gì Và sao tuyển béo lại tắp đến 9 cây nến Mời các bạn đón nghe Trường thứ 43 Nến trường sinh Vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại Các bạn nào yêu thích giọng đọc của Nguyễn Thành Mời ghé qua fanpage trên facebook Địa chỉ facebook.com Gạch MC Nguyễn Thành Sige. Feel the rush of the ocean Get on board a fast train Travel on a jet plane Far away Det er